Tái nhóm lúc 9 giờ ngày 2 tháng 9 Ất Mùi, Dương lịch ngày 27 tháng 10 1955, Hiện diện Dự hội Hiệp Thiên Đài, Ngày Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, Bảo Thế Lê Thiện Phước, Tiếp Đạo Cao Đức Trọng, Tiếp Pháp Trương Văn Tràng, cũ Trùng Đài, Quyền thế Chánh Phối Sư Thái Bộ Thanh, Thượng Chánh Phối Sư Thượng Sáng Thanh, Ngọc Chánh Phối Sư Thượng Tước Thanh, Giáo sư Ngọc Quài Thanh. Nữ Phái, Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Lự, Bà Nữ Phối Sư Hương Hiếu, Phước Thiện, Ngài Trơn Nhân Trịnh Phong Cương, Đạo Nhân Nguyễn Văn Phú, Đạo Nhân Đỗ Văn Viện, Thượng Giáo Sĩ, Chí Thiện Trần Thạnh Mậu, Quân Đội Quốc gia Cao Đài, Trung Tướng Nguyễn Thành Phương, Thiếu Tướng Lê Văn Tắc, Đại Tá Nguyễn Thành Danh, Thiếu Tá Nguyễn Văn Ngọ, Thiếu Tá Võ Tòng Lục, Quân đội Liên Minh, Trung tá Trần Văn Trạng, Thiếu tá Hồ Đức Trung, Cơ Thánh Vệ, Trung tá Đỗ Công Khanh. Buổi hội này, ngài cao tiếp đạo xin nhường ghế chủ tọa vì bị sợ ngồi lâu không nổi. Toàn hội đồng yêu cầu ngài tiếp tục ngồi ghế chủ tọa cho đến mãn đại hội chủ tọa. Hôm nay ngày hai mươi chín tháng tám âm mùi, ngài Trung tướng đã để cho chúng tôi mười lăm ngày. đặng tầm phương giải quyết khoảng thứ tư trong bản kiến nghị chúng tôi đã được đức hộ pháp cho ý kiến và đức ngài vẫn bằng lòng ký tên thánh lệnh giao trả quyền đầu sư cho cũ trùng đài và giao quyền điều khiển hiệp thiên đài cho tam đầu chế hiệp thiên đài vậy hôm nay chúng ta bàn định lại nội dung hầu chấn chỉnh lại nội bộ cho được tốt đẹp hơn trung tướng phương nói theo chúng tôi thì đức Ngài hộ pháp nên trả trọn quyền cho cũ trùng đài đặng nhân sanh tự chọn đầu sư trong lúc chờ quyền vạn linh định đoạt thì cũ trùng đài tự lựa người cầm quyền cho đài ấy bên hiệp thiên đài cũng vậy xin đừng dùng tam đầu chế vì không có trong pháp chánh truyền đức hộ pháp giao trọn quyền cho thập nhị thời quân tự chọn người điều khiển ba chi pháp đạo thế còn đức ngài thì trọn vẹn an tịnh không còn biết tới việc đạo và chánh trị quân sự nữa còn vị trưởng quản bộ pháp chánh thì khỏi phải thay đổi vì đã có thánh lệnh ấn định rõ rệt trong thánh lệnh này cũng xin nói rõ là cả hai đài hiệp thiên và cử trùng được chọn quyền hiệp ý mà chỉnh đốn lại nền đạo cho đúng với pháp chánh truyền lại nữa Đừng để trong thánh lệnh là quân đội, quốc gia cao đài, mà chỉ nói là phương, tắc, xin dân kiến nghị mà thôi. Vì chúng tôi chẳng dùng võ lực mà nói rằng quân đội, còn quốc gia thì không có quyền gì về nội bộ của đạo. Được Đức Ngài chấp thuận rồi, thì chúng tôi sẽ bàn tiếp. Rõ ràng Vân lĩnh Ngô Đình Diệm chỉ đạo. Ra lệnh bắt buộc phải làm theo kế hoạch, quyết nghị, sau khi bàn về viền hành của hộ pháp và quyền hành của hiệp thiên đài, toàn hội đồng ý, xin chư thời quân dân ý kiến của Trung tướng Nguyễn Thành Phương lên đức hộ pháp định, tạm nghỉ 11 giờ, tái nhóm lúc 9 giờ 15 phút ngày 4 tháng 9 ác 10, dương lịch 19 tháng 10 1955, chủ tọa, Ngài cao tiếp đạo, Đức hộ pháp đã vui lòng ra thánh lệnh theo ý kiến của ngài trung tướng. Nhưng khoản nhì về việc giao quyền cho hiệp thiên đài là phải đề cập đến việc lập luật, sửa luật, quyền vạn linh phải dâng lên hiệp thiên đài cho hộ pháp phê chuẩn, đặng phù hợp với pháp chánh truyền. Trung tướng Phương nói: Chúng tôi muốn đừng để chi tiết vào, vì muốn để thì phải để đủ. Nhưng vậy dài dòng lắm, nói rõ hơn nữa, nếu để có đức hộ pháp phê chuẩn này nọ, thì chúng tôi thấy đó là một mâu thuẫn, để sau khi yên, sẽ dùng quyền ấy mà lên án trục xuất chúng tôi. Nếu vậy thì chúng tôi cũng xin giữ thế thủ, nếu ai có mâu thuẫn sẽ gặp lại mâu thuẫn của tôi. Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Pha nói, Như vậy, quyền hành của hiệp thiên đài nơi định ra lẽ nào? Hỏi, trung tướng Phương nói: Nếu quý ngài muốn ra thánh lệnh như vậy, chúng tôi cũng không nói gì, nhưng xin thú thật là chúng tôi phải giữ thế thủng, nếu quyền vạn linh âm thầm thì thôi, nếu có điều gì mâu thuẫn với chúng tôi, chúng tôi được quyền chống đỡ và tôi không bảo đảm là giữ trọn vẻ đẹp trong cửa đạo. như đã hứa mấy hôm nay ngài hồ bảo đạo nói xin chư chức sắc hiệp thiên đài nam nữ và phước thiện cho biết ý kiến quyền ngọc chánh phối sư thượng tước thanh phát biểu việc này của hiệp thiên đài vậy xin quý ngài thời quân định vì chúng tôi chỉ biết tuân luật mà hành quyền thôi nhưng chúng tôi cũng hứa giữ trọn quyền hành đúng theo pháp chánh truyền khởi phải nhọc lòng đức khổ pháp để tay vào như trước mượn thế mà đòi quyền đầu sư quyền thái chánh phối sư thái bộ thanh tôi cũng đồng ý như vậy ông chân nhân trịnh không cương tôi cũng đồng ý như vậy tiết thay không dám nói gì ngài bảo đạo hầu tấn pha độc pháp chánh truyền về phản lập luật hay sửa luật đều phải dâng lên cho đức khổ pháp Cầu Đức Chí Tôn chỉ dạy, hoặc tự ý định lại, và đọc lời chú giải của hộ pháp, Trung Tướng Phương nói, Vậy chúng tôi xin đứng chờ, quý Ngài thi hành và xin hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Củ Trung Đài cam kết rằng, không để Đức hộ pháp ra một lệnh gì nữa, hoặc quyền vạn linh có lập luật hay sửa luật thì phải thi hành đúng với pháp chánh truyền là đủ. Khỏi phải để rõ là có đức hộ pháp phê chuẩn, theo ý này đương sự còn biết nghe lẽ phải. Khi ngài Hồ Bảo đạo mạnh mẽ nói về luật pháp hiệp thiên đài, ngài bảo thế lê thiện phước đọc tờ cam kết, trung tướng phương nói: "Bản cam kết này chúng tôi hứa sẽ thi hành đúng 10 khoản quyết nghị, còn như đức hộ pháp bằng lòng ra thánh lệnh y như lời tôi nói." thì khỏi phải làm cam kết gì cả vì chúng ta giữ chữ tính làm đầu lấy vi bằng quyết nghị của các cơ quan mà thi hành là trọn vẹn ngài bảo thế lê thiện phước nói vậy thì chúng tôi cũng ráng chịu cực sinh lên đức hộ pháp một lần nữa trung tướng phương nói nhưng khi chúng tôi rút hết binh lực có bắt được liên lạc với đối phương pháp và phiến loạn hội thánh mới tính sao hỏi Ngài Bảo Thế Lê Thiện Phước nói, họ liên lạc cá nhân thì họ chịu tội, còn hội thánh cam kết rằng không hề tiếp xúc thầm lén với một liên lạc nào cả. Trung Tướng Phương nói, còn những lính không tuân lĩnh giải giới, ôm súng trốn đi rồi sanh ra cướp bóc. Bên Chánh Quyền đã giao cho hội thánh một tuần lễ, nếu không gọi họ về, họ sẽ tạo thanh. Nếu chúng tôi rút binh hết, họ lại trở về phá rối bổng đạo ai chịu trách nhiệm hỏi ngài bảo thế nói hội thánh sẽ ra thông báo theo số lĩnh số một nghìn sáu trăm bảy mươi ngày hai mươi ba tháng tám ất mùi mà gọi những người còn giữ vũ khí phải đem nộp liền hạn định đến ngày hai mươi lăm tháng mười một nghìn chín trăm năm mươi lăm là ngày chót nếu ai bất tuân sẽ buộc họ vào tội phiến loạn quyền ngọc chánh phối sư thượng tước thanh theo thánh lĩnh ấy đức khổ pháp hạn định ba ngày cho cơ thánh vệ và các cơ quan bán quân sự phải nộp đủ khí giới cho đức ngài trả cho quân đội quốc gia cao đài nếu quá hạn thì bộ tư lệnh xét bắt hôm nay bộ tư lệnh nói số khí giới nạp chưa đủ ấy là họ sợ bị bắt mà trốn Vậy bộ tư lệnh ra thông cáo kêu họ đem súng về trả, và hứa không bắt tội chi cả. Được vậy thì hội thánh cùng ký tên chung. Trong tờ thông cáo ấy, thì họ mới đem súng về giao trả cho bộ tư lệnh. Ngày tiếp Pháp Trương Văn Tràng, ban thẩm vấn hỗn hợp và hội công đồng cũng không đúng với pháp chánh truyền. Vậy xin giao các phụ của ban Thanh trừng đã làm về bộ pháp chánh. Trung tướng Phương nói: Để mọi việc được thỏa thuận, khỏi cam kết gì cả, xin để trong thánh lệnh về phản lập luật hoặc sửa luật do quyền vạn linh, thì hiệp thiên đài phải thi hành đúng y pháp chánh truyền là hội nhân sanh cứ để y như hội thánh đã định. Như vậy phản thứ tư của kiến nghị đã giải quyết xong khoản thứ nhất về hội công đồng và ban thẩm vấn hỗn hợp. Không đúng với pháp chánh truyền, như lời Ngài Tiếp Đạo nói, thì giao về bộ pháp chánh. Ban thẩm vấn chỉ điều tra việc đã qua, còn việc sẽ tới thì giao về hội thánh thi hành y như trước. Những người của hội thánh bị ban thanh trừng bắt, quân đội sẽ giao trả liền cho hội thánh. Bảo lãnh liền sau khi thánh lệnh ban hành theo phản thứ tư, phản thứ nhì. Xin thưa rằng chúng tôi sẽ không còn canh giữ các cửa ra vô nội và ngoại ô thánh địa nữa, nhưng về các đồn ở những nơi quan trọng, chúng tôi xin tạm thời đóng giữ cho đến ngày chính phủ chính thức nhìn nhận châu vi thánh địa là vùng bất khả xâm phạm để họ không còn thế xâm nhập vào thánh địa nữa. Chừng đó chúng tôi rút binh ra khỏi 13 quận đảo liền. Phản thứ 9 Về Thánh Thất Sài Gòn, tạm dời Thánh Thất Thái Hòa về văn phòng số 107, đường Trần Hưng Đạo. Còn về vụ đất mua, chừng có tiền đủ sẽ trồng tiền mặt, mà lấy giải nhà ấy để nguyên, đặng làm chỗ lưu trú cho chức sắc và bổn đạo tạm ngụ. Chúng tôi cũng đã mua một miếng đất ở Phú nhuận để tên Đức Hậu Pháp làm chủ. Chừng nào việc mua bán xong Sẽ định thành lập căn cứ Cho bổn đạo về tạm ngụ. ngài bảo thế Lê Thiện Phước Xin quân đội quốc gia liên minh Cho biết ý kiến Thiếu tá Trung Bên liên minh chúng tôi đã thành Quân đội quốc gia thiệt thỏa rồi Nên không thể giúp trực tiếp Với hội thánh được Vì lý do nay đi may ở không nhất định Nhưng chúng tôi đều là Tính đồ cao đài Thì hứa chắc là luôn luôn sẵn sàng bảo vệ bổn đạo giúp ích hội thánh và cam kết không nhúng tay vào nội bộ của các cơ quan chánh trị đạo còn bây giờ chúng tôi đặt trọn tín nhiệm nơi hội thánh và bộ tư lệnh quân đội cao đài quý ngài quyết nghị xong thì chúng tôi cũng tán thành đồng ý tuân theo chớ chúng tôi không có ý kiến thảo luận gì cả quyết nghị Hội thánh và quân đội sẽ ra thông báo chung kêu gọi những binh sĩ đã ôm súng trốn để họ về trình diện với Bộ Tư lệnh. Bộ Tư lệnh cam kết không buộc tội những người trình diện, cấm các chức sắc đạo hữu hai sĩ quan. Binh sĩ không được chứa chấp hay liên lạc với những người ấy cùng với đối phương. Nếu ai vi phạm sẽ bị bắt giao cho quân đội. 7. Hội Thánh bảo lãnh những người của Hội Thánh đã bị Ban Thanh Trừng Bắc đem về, lưu giữ tại Tòa Thánh trong vùng nội ô. Từ đây quân đội không còn dùng võ lực can thiệp vào nội ô của các cơ quan chánh trị đạo, cùng là bắt bớ đạo hữu vô cớ, trái với quyền cư trú đã định trong thánh lệnh của Đức hộ Pháp. 10. Còn các khoản khác Thi hành đúng theo quyết định đại hội ngày 28 tháng 8 ác mùi, đến đây tạm giải tán, sẽ tái hội vào ngày 6 tháng 9 ác mùi vào lúc 8 giờ 30 phút để ký vi bằng và thi hành thánh lệnh Đức hộ Pháp ban hành theo phản 4. Tất cả có mặt dự hội ký tên vi bằng, từ hàng vi bằng, sĩ tải Phạm Vi Nhung. lập tại tòa thánh ngày 6 tháng 9 Mùi dương lịch ngày 21 tháng 10 1955 nhận xét cuộc thanh trừng ngày 20 tháng 8 âm Mùi ánh sáng cho thấy bản kiến nghị dán thập điều tuy có hoai vũ ồn ào náo nhiệt chỉ là cái cớ để trước đạo quyền của đức hộ pháp nơi điều thứ tư là buộc phải ra thánh lệnh theo quyết định của nguyễn thành phương là đức ngày chỉ còn an tịnh không được biết tới việc đạo đời nữa hộ pháp đường văn phòng đại đạo tam kỳ phổ độ tam thập nhất niên tòa thánh tây ninh hộ pháp chưởng quản nhị hữu hình đài hiệp thiên và củ trùng chiếu y tân luật và pháp chánh truyền chiếu y đạo luật ngày 16 sáu tháng giêng năm mậu dần ngày 15 tháng hai một nghìn chín trăm ba mươi tám giao quyền thống nhất chánh trị đạo cho hộ pháp nắm giữ cho đến ngày có đầu sư chánh vị nghĩ vì từ tháng bảy năm 1941 cho tới tháng 10 năm 1946 bần đạo bị đồ lưu nơi đảo Madagaskar ở nhà phối sư Trần Quang Vinh hiệp cùng chư chức sắc thiên phong hội thánh cũ Trùng Đài lập quân đội cao đài Cho tới ngày 9 tháng 3 năm 1945, đảo chánh Pháp nghĩ vì Trong thời gian ấy, Việt Minh đã cướp chánh quyền, kế tiếp Pháp trở lại Làm cho đạo phải chịu lưỡng đầu thọ địch Con cái của đạo đã bị giết chóc một cách ác liệt, tàn nhẫn đạo gây thù giữa Pháp và Việt Minh Nghĩ vì, khi Pháp trở lại thì Phối sư Trần Quang Vinh và trước sát thiên phong đồng lõ cùng người cũng đã tái lập quân đội đặng chống việt minh và đầu hàng pháp dưới quyền chỉ huy của tổng tư lệnh thối sư trần quang vinh nghĩ vì các cơ thể quân đội đã tạo thành hiển nhiên nên bần đạo phải buộc mình nhìn nhận quân đội ấy đặng họ thi hành sứ mạng thiên liên của họ là giành quyền thống nhất và độc lập cho nước nhà nên phải đảm đương làm thượng tông quản thế nghĩ vì trần quang vinh đã làm tổng tư lệnh quân đội khi bần đạo vắng mặt nên bần đạo tấn phong cho làm chức trung tướng quân đội nghĩ vì khi nguyễn văn thành đồ mua lật đổ quyền tổng tư lệnh của trần quang vinh thì bần đạo đã giao cả quân đội cho đức quốc trưởng bảo đại sử dụng nghĩ vì Nguyễn Văn Thành khi nắm chánh quyền tổng tư lệnh quân đội, rồi lại toan mưu phản loạn, nên bần đạo thâu quyền lại, giao cho Đại tá Lê Văn Tắc. Nghĩ vì, Nguyễn Thành Phương nhờ trịnh minh thế, quân đội liên minh ở rừng, làm hậu thuẫn, đặng thâu đọt cho kỳ đặng quyền tổng tư lệnh quân đội với mọi mưu đồ gian ác, hăm he ám sát Lê Văn Tắc. buộc phải giao quyền ấy lại cho nó với sự bất chấp thuận của hội thánh vì trong ba mươi tám vị chức sắc đại thiên phong đầu phiếu thì nguyễn thành phương chỉ đặng có một mà thôi nghĩ vì nguyễn thành phương và nguyễn thái là người ngoại đạo chỉ có lê văn tất là con của lê văn trung chí thiện hội thánh phước thiện cùng bộ tham mưu quân đội ấy Đa số đều là những người không có đạo, nghĩ vì Nguyễn Thành Phương đặng đầu đạo phong cho chức trung tướng đã quốc gia quá hoàn toàn, mà trở lại khủng bố chiếm đoạt tòa thánh, bắt giam ngục chức sắc thiên phong và tín đồ của đạo, với quay quyền quân đội quốc gia, cùng tổ chức ban ám sát đặng giết con cái của đạo. Thánh lệnh Điều thứ nhất Cả hội thánh của Cũ Củ Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện, Phạm Môn cùng các cơ quan của đạo đều tổ chức ngày kỷ niệm 20 tháng 8 âm lịch là ngày của Nguyễn Thành Phương đã nhân danh quân đội cao đài quốc gia về chiếm tòa thánh. Điều thứ hai, từ đây đạo không còn quân đội bất cứ với danh thể nào còn có chân trong đạo nữa. Điều thứ ba, Hội Thánh Cũ Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện, Phạm Môn cùng các cơ quan khác của đạo, hãy thi hành thánh lệnh này và truyền tấn cho toàn đạo điều hiểu biết. Kim Biên ngày 8 tháng 8 bính Dần, âm lịch 12 tháng 9, 1956, Hộ Pháp ký tên và đóng dấu. sao y nguyên văn bổn chánh, thánh lệnh ban hành số 397XL cho toàn đạo. Tòa Thánh ngày 13 tháng 8 Bính Thân, dương lịch 17 tháng 9 1956, Quyền Thượng Thống Lại Viện Phước Thiện, Đạo Nhân, Nguyễn Văn Phú, Trơn Nhân, Trịnh Phong Cương, Đạo Nhân, Phạm Văn Úc, Đồng Cùng Ký.